Rất lâu rồi tôi mới quay trở lại Sài Gòn, có lẽ đã là 3 năm, 4 năm, mà không phải, hình như đã là 10 năm rồi, chưa từng đặt chân lại nơi này. Nhưng khi nhìn thấy một cánh tay của người đàn ông đó, đang khoác vai một cô gái rất trẻ, cánh tay còn lại đang cầm điện thoại, nói mấy lời đầy mờ ám với một người phụ nữ khác. Nụ cười xấu xa, luôn treo ở trên môi, giống hệt như 10 năm trước. rốt cuộc tôi mới nhận ra rằng, Đứng trước mặt tôi vẫn là người đó, vẫn tính cách trăng hoa bỡn cợt đó, vẫn là một kẻ tiêu tiền không hết, thay phụ nữ như thay áo đó. Trái đất này hóa ra cũng tròn thật, người với người đi hết một vòng, cuối cùng 10 năm sau vẫn gặp lại nhau. Sài Gòn này rộng lớn là như thế, người quen với người quen còn có thể tình cờ gặp nhau, Huống gì là một người đã từng là quá khứ đau thương của tôi một người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại nhất. Mời các bạn cùng đến với siêu phẩm của tác giả Phạm Kiều Trang, câu chuyện nắng sớm soi đường về trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Rất lâu rồi tôi mới quay trở lại Sài Gòn. Có lẽ là 3 năm, 4 năm Mà không phải Hình như là đã 10 năm rồi Tôi chưa từng đặt chân lại nơi này Không ngờ thời tiết ở đây vẫn đồng đành như vậy Vừa mới đó trời còn nắng ráo Mà xuống khỏi máy bay Đã dính ngay một cơn mưa huy tháo kính đen xuống Ngán ngẩm nhìn từng giọt nước trắng xóa Từ trên cao chút xuống bảo với tôi Thời tiết ở đây hay thật đấy nhỉ 5 phút trước còn rõ ràng nắng to Mà giờ đã mưa ngay được rồi Thất thường giống y hệt tính em vậy Có không? Em thấy sao? Em thấy á, giống tính anh hơn đấy. Huy bật cười, túm lấy tay nắm vali của tôi, rồi kéo về phía mình. Sài Gòn hay mưa nắng, không báo trước như thế à? Không, vào tháng 5 đến tháng 11 là mùa mưa mới thế thôi. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, thì nắng ráo dễ chịu lắm. Nói chung không khí ở đây ấy, thích hơn ngoài bắc nhiều. Thích không? Anh mua cho một căn nhà trong này cho em ở nhé. Rồi thỉnh thoảng anh đến thăm, Tiện thì sinh cho anh ba bốn đứa con chứ gì. Đúng là không có gì mà qua được mắt em. Mới nói thế mà đã hiểu ý luôn rồi. Tôi chừng mắt, cầm tay kéo vali lôi lại. Cái gã này mang tiếng là cấp trên của tôi, mà lúc nào cũng cái điệu bộ ngả ngớn. Trên máy bay thì liên tục thả thính với tiếp viên hàng không. Xuống tới đây, hết người trêu chọc lại quay sang gã gẫm tôi. Quen rồi nên lần nào tôi cũng không buồn chấp. Chỉ lạnh nhạt kéo theo vali đi thẳng ra ngoài. Tiện bỏ lại cho anh ta một câu. Anh không phải là gu của em. Em không quen ăn tạp. Tìm người khác mua nhà sinh con đi. Cái người này... Huy bất mãn kêu lên. Bội vàng rào bước chạy theo tôi. Anh ta vừa đi vừa nói. Này, cái mắt thẩm mỹ của em để đi đâu thế? Hiền có thể không nhìn thấy. Nhưng mà người thật ở ngay trước mắt. Ít nhất cũng phải thấy được vẻ đẹp trai của anh chứ. Thấy không? Anh á trông có ngon nghẻ thế này mà lại bảo không phải gu của em à? Mắt thẩm mỹ gì mà kém quá thế? Giám đốc Huy... Anh đẹp trai, anh có tiền Nhưng một tháng đổi 4 năm cô người yêu Cứ cách mấy ngày em lại phải đi giải quyết Mấy cái cô thẩm mỹ tốt đó giúp anh Đứng nghe họ khóc lóc Kể khổ thôi đã mệt rồi Giờ chịu thôi Không muốn tự biến mình thành nạn nhân đâu Anh cứ để em thẩm mỹ kém đi còn hơn ấy. Bị tôi vạch trần thẳng thừng như thế Sắc mặt Huy thoáng chốc méo sạch Nhưng anh ta không phải là kiểu người Có thể vì vài câu nói mà tức giận Cũng không phải kẻ bụng dạ hẹp hòi gì mấy giây sau Huy lại ngay lập tức nham nhở bảo với tôi biết rồi biết rồi em mà không thích sinh con thì thôi nhưng mà nếu lúc nào có đổi hứng ấy thì cứ nói cho anh biết nhé để anh còn mua nhà anh biến đi biến thì em định về một mình hả xếp em đang đi theo để bảo vệ em đấy anh còn đứng đó mà nói nhảm là em tự bắt taxi về trước đấy ơ ơ thôi đi ngay đây vì đã có người đón nên ra khỏi sân bay là chúng tôi lên xe về thẳng khách sạn suốt quãng đường từ đó về đến chỗ ở Thì trời vẫn mưa suốt, dù không nặng hạt như lúc vừa xuống khỏi máy bay, nhưng không hiểu sao vẫn không thể tạnh được, cứ sấm dứt mưa mãi, hệt như nỗi buồn trong lòng tôi. Đến một khu phố quen thuộc, tôi ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn một tòa nhà cao tầng mờ mịt sau màn mưa. Ở đó mấy chữ dệt trường an được thắp đèn sáng loá và ra ánh hào quang rực rỡ giữa chốn thành thị phồn hoa. Ánh sáng giống như xuyên qua hơi nước ngoài cửa kính, rồi đâm vào trong đồng tử, làm đau đôi mắt tôi dệt trường an đã 10 năm rồi xe chạy tốc độ chậm nhưng chỉ chưa đầy mấy giây sau là hoàn toàn lướt qua tòa nhà đó mấy chữ dệt trường an cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi tôi mệt mỏi không muốn nhìn tiếp nữa đành chậm chạp nhắm mắt rồi tựa đầu vào ghế vì ngồi bên cạnh tưởng tôi mệt nên giơ một tay lên đỡ lấy nửa đỉnh đầu không gối hết được vào thành ghế của tôi sao thế em mệt à ừ, tự nhiên thấy hơi nôn nao chắc say xe, xe anh ta đột nhiên bật cười sau năm năm nay anh chưa thấy em say xe, xe bao giờ nhỉ năm ngoái đi ghi phu đường toàn đèo với dốc cùa gập ống tay áo thế mà thấy em vẫn khỏe nhăn đấy thôi tại vì lúc nãy tự nhiên anh tự khen mình đẹp trai nên em buồn nôn đấy nụ cười trên môi Huy lập tức cứng ngắc. anh ta phụng phịu lườm tôi một cái nhưng cũng không rút tay ra mà vẫn để nguyên cho tôi gối đầu như thế tôi cũng không nói nữa Chỉ khẽ cười một cái rồi lặng lẽ nhắm mắt. Không ngủ mà chỉ muốn yên tĩnh thôi. Nằm được một lát, lại thấy có một bàn tay đưa lên vuốt tóc. Sau đó là tiếng Huy khẽ nói Trông mệt mỏi quá thế. Ngủ đi, đến nơi rồi anh gọi. Ừ, sự này tôi với Huy bao giờ cũng thế. Mặc dù quan hệ là sếp với nhân viên, nhưng giữa bọn tôi chưa bao giờ câu nệ giữ khoảng cách. Tôi cũng không cần phải xun xe nịnh nọt. Đơn giản bởi vì cả hai chúng tôi là bạn bè. Còn tại sao? Tôi lại làm bạn với một gã công tử nhà giàu, thích trêu chọc phụ nữ và không bao giờ đứng đắn như anh ta ư. Tôi đã từng nghĩ mãi, nghĩ mãi, mà không thể nào hiểu được lý do vì sao. Mãi đến bây giờ, khi tôi đặt chân trở về thành phố Sài Gòn hoa lệ này, nhìn tòa nhà cao tầng của dệt trường An kia, tôi mới biết, hóa ra làm bạn với Huy được suốt trường ấy năm, bởi vì trong lòng tôi vẫn còn vương vấn một người. Một người điệu bộ lúc nào cũng ngả ngớn như Huy, một người luôn luôn thiếu nghiêm túc trong tất cả những mối quan hệ, Một gã lưu manh không biết trời cao đất dày, một kẻ luôn giữ một nụ cười xấu xa ở trên môi, và cũng là một người đã từng làm tôi tổn thương sâu sắc. Thế nhưng 10 năm qua, tôi vẫn chưa thể nào quên được người đó. Không những vậy còn làm bạn với một người có tính cách giống như anh ta. Thế mới buồn cười. Sau khi về đến khách sạn, việc đầu tiên tôi làm là tắm rửa, rồi lăn ra ngủ một giấc. Không thèm ăn tối mà ngủ thẳng một mạch đến tận ngày hôm sau, mới tỉnh dậy rồi lục đục đi ăn sáng. Trợ lý của tôi pha một cốc cà phê đen đặc Mang đến cùng sắp tài liệu rồi đặt lên bàn Nói với tôi bằng tiếng Nhật Chị Tuyền, tài liệu và cà phê đây ạ Cà phê ở đây hơi đặc Nên em có lấy thêm một viên đường Chị thấy đắng quá thì cho đường vào nhé Cảm ơn ai cô. Không có gì, chị Tuyền đừng khách sáo thế Ai là con gái Nhật Bản Mắt to, da trắng Gương mặt hơi bầu bĩnh, Tính cách còn rất dịu dàng và đáng yêu Cô ấy năm nay mới chỉ 24 Tuyền đúng bằng tuổi của tôi lúc bắt đầu sang nhật. Nhưng năm xưa khi tôi ở độ tuổi ấy, đã không còn ánh mắt tươi sáng và nụ cười thanh thuần như ai cô bây giờ nữa. Đường đời lắm chông gai, hoài niệm về quá khứ, bỗng dưng lại cảm thấy tiếc nuối. Tôi không bỏ viên đường vào cốc cà phê, mà cứ thế lặng lẽ uống. Vị đắng khét của cà phê sang say, thấm qua lưỡi, rồi chậm rãi chảy xuống cổ họng, kéo căng dây thần kinh khắp đầu óc tôi. Đến khi nốt cạn cà phê, Tài liệu cũng đã xem đến trang cuối cùng. Aiko đột nhiên nói Chị muốn uống thêm không? Em đi lấy thêm cà phê. Không cần đâu, chị uống đủ rồi. Chị Tuyền, nghe Aiko gọi từ vô thức ngẩng đầu lên khẽ nói một tiếng Ừ, um, sao thế? Em nghe nói trước đây chị ở đây à? Ừ, um, trước chị ở đây đấy. Sao em không thấy chị hào hứng tí nào vì được về quê thế? Ngày trước em ở cùng mấy bạn du học sinh Việt Nam cứ lần nào sắp được về quê là mấy bạn ấy lại hồi hộp suốt cả đêm không ngủ nổi. Chị cũng là người Việt mà, sao về nước lại không vui? Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nói tôi đã từng đánh mất tất cả ở thành phố này, nói nỗi đau mất gia đình của tôi suốt 10 năm nay, chưa bao giờ nguôi, hay là tôi sợ về đây, sẽ gặp lại một người từng làm tổn thương tôi. Tôi nghĩ những điều đó có lẽ không nên nhắc lại trước mặt người khác, cũng như không cần phải gợi lên sự tò mò của ai đối với tôi. Cho nên qua một lát sau, Tôi uống nốt hớp cà phê cuối cùng Rồi mới chậm chạp nói Sống lâu ngày ở Tokyo cũng quen rồi Xác định định cư luôn ở Nhật Nên với chị ở đâu cũng thế thôi Nhật với Việt Nam không khác nhau là mấy À nghe nói thành phố Hồ Chí Minh Có nhiều đồ ăn ngon lắm phải không chị Ừ cũng tùy từng khẩu vị của mỗi người Nhưng chị thấy đồ ăn vặt ở đây Nhiều thứ độc đáo hơn Tokyo đấy Thế lúc nào ký hợp đồng xong Chị dẫn em đi ăn một vòng nhé Nói vòng nói vo một hồi "Quá gia là muốn tôi dẫn đi thưởng thức đặc sản của Sài Gòn." Tôi nghe xong chỉ biết bật cười rồi gật đầu. Ừ, được. Cảm ơn chị nhé. Giờ em đi chuẩn bị để ký hợp đồng đây này. Chị đọc xong tài liệu thì lên phòng thay đồ đi. 9 giờ đoàn mình xuất phát ạ." "Chị biết rồi. Mấy ngày nay công ty tôi sang Việt Nam là vì có một hợp đồng với doanh nghiệp khác tại đây. Lẽ ra bình thường tôi sẽ không tham gia, bởi vì bản thân không bao giờ muốn đặt chân về Sài Gòn thêm một lần nào nữa. Có điều lần này trước khi khởi hành" thì trợ lý hai lại có việc đổ xuất, không sắp xếp được người thay thế kịp, nên tôi buộc phải mua vé máy bay về nước vào phút chót. Cuối cùng sau 10 năm, vẫn phải trở về đây. 10 năm, bạn bè cũng chẳng còn mấy người, mọi thứ trước kia cũng đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ cũng chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn không thích nơi này. Tôi không muốn ở lại Sài Gòn lâu, nên gấp rút nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mọi phương pháp thuận lợi nhất, để có thể nhanh chóng ký hợp đồng rồi quay trở lại Nhật Bản Tuy nhiên sau khi xong xuôi thì bên đối tác lại mời đoàn chúng tôi ở lại để tham gia một bữa tiệc xã giao ăn mừng vì lần này đôi bên hợp tác thuận lợi Trong bữa tiệc giám đốc công ty đối tác có hỏi tôi Tuyền cũng là người Việt phải không? Tôi cười cười gật đầu Vâng, em là người Việt, người Việt 100% đấy ạ À, chẳng trách nghe nói tiếng Việt chuẩn thế Lúc đầu thấy em da trắng quá cứ nghĩ em là con lai cơ Hóa ra là người Việt 100% đấy à Bố mẹ đều là người Việt hết phải không Vâng đúng rồi ạ Em sang Nhật lâu chưa Gia đình định cư bên đó à Em sang 10 năm rồi Chỉ có mình em bên Nhật thôi Quê gốc của em cũng ở Sài Gòn Nhưng mà giờ ở đây cũng không còn ai nữa Đi 10 năm là cũng lâu phết rồi đấy chứ Sao về đây thấy Sài Gòn thay đổi nhiều không em Thay đổi nhiều anh ạ Phát triển hơn Phồn hoa hơn Nhộn nhịp hơn Có mỗi một thứ là mãi không thay đổi thôi em thấy cái gì mà không thay đổi? tôi nhẹ nhàng đáp lại. huy quay sang tôi cười tuồng tìm. tôi nhìn ánh mắt anh ấy cũng đủ biết anh ấy muốn nói gì. tôi nhẹ nhàng đáp. thời tiết anh ạ, nắng mưa bất chợt mãi chẳng thay đổi. giám đốc bên đối tác nghe xong thì bật cười, cầm ly rượu lên dơ về phía tôi. đúng thật nhỉ? cái gì cũng thay đổi trừ thời tiết. thế mà người ta cứ hay nói thay đổi như thời tiết. anh thấy thời tiết có thay đổi đâu? mười năm vẫn thế chỉ có người mới thay đổi thôi. Cạn ly, cạn ly. Tiệc tùng xã giao nên tôi không từ chối được rượu, phải uống rất nhiều, nhưng mấy năm nay lăn lộn pháp nơi mỏi trốn, tiểu lượng cũng đã rèn giũa không ít, cho nên tôi cũng tự khống chế được chừng mực, chỉ uống đến mức hơi ngà ngà say là kiếm cớ đứng lên. Tôi đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cũng chưa muốn quay lại bàn rượu ngay nên cứ đứng ở ngoài hành lang cho dễ chịu. Mấy cơn gió mang theo hơi ẩm thổi vào mang theo hương thơm nhẹ nhẹ của hoa quỳnh liên lan đến cánh mũi tôi. Tôi chậm chạp hít sâu vào một hơi, cúi đầu nhìn đường phố Sài Gòn nhộn nhịp dưới những ánh đèn đường rực rỡ. Tự nhiên không hiểu sao, thấy lòng lại trào răng một nỗi buồn khắc khoải, giống như đã đánh mất một mảnh ghép gì đó, dù đã tìm thêm được muôn vàn mảnh ghép khác nhưng cũng chẳng biết lắp vào đâu. Đột nhiên có tiếng người nói chuyện ở phía bên kia hành lang lọt vào trong tai tôi. Được rồi, em đúng là phiền phức. Muốn mua gì thì cứ mua đi, anh đang bận, hóa đơn thanh toán cứ gửi đến công ty cho anh. Còn phải tùy xem, em có làm anh vui vẻ không đã. Giọng nói này quen thuộc đến mức tôi gần như giật mình, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Cuối cùng, cũng thấy một bóng hình quen quen đang đứng cách tôi một quãng không xa. Ban đầu tôi cứ nghĩ là mình say rồi nên nhìn nhầm. Trái đất này hóa ra tròn thật, người với người đi hết một vòng, cuối cùng 10 năm sau vẫn gặp lại nhau.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 Đứng trước mặt tôi vẫn là con người đó Vẫn tính cách trăng hoa bớn cợt đó Vẫn là một kẻ tiền tiêu không hết Thầy phụ nữ như thầy áo Trái đất này hóa ra cũng tròn thật Người với người đi hết một vòng Cuối cùng 10 năm sau Vẫn gặp lại nhau Đợi anh ta cúp điện thoại xong Bên tai tôi lại nghe loáng thoáng tiếng cô gái Đứng bên cạnh cười khúc khích Cái anh này xấu chết đi được Đang đi với em mà còn muốn làm người khác á Làm cho anh vui vẻ Anh không sợ em giận à Anh nghĩ em không làm mấy cái hành động ai quý thấp như thế đâu, nhưng mà người ta vẫn tuổi thân mà, người ta yêu anh nên mới ghen đấy. Người kia khẽ nhếch môi, cười lạnh nhạt với cô gái đó. Sao? Muốn mua gì? Nói thẳng đi. Cô gái kia chắc cũng chỉ khoảng 20-21, dù gương mặt trang điểm hơi đậm, nhưng chỉ cần lướt nhìn qua là vẫn có thể thấy nét thanh xuân ngập tràn trong đáy mắt. Vẻ non nớt kia, thể hiện rõ tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Nhưng một cô gái ít tuổi như vậy lại đi cùng với một người đàn ông hơn 30, thừa tiền đến mức chỉ biết dùng vật chất chơi đùa với tình cảm của người khác tôi nghĩ cô ta không phải tình nhân cũng là đào mỏ quả nhiên vài giây sau đó đã thấy cô bé cười tít mắt ôm chặt lấy eo anh ta, ngọt nhạt đáp đâu cũng không hẳn là muốn mua gì cả chỉ là hôm qua em thấy con hát mờ mới ra cái túi mới trông cũng người kia có vẻ rất thiếu kiên nhẫn không chờ cô ta nói xong đã ngắt lời thích thì mua đi Tí nữa chuyển tiền cho em Thật không ạ? Em cảm ơn chồng Chồng em tuyệt vời nhất Được anh ta đồng ý Cô bé kia lập tức sung sướng nhảy cõng lên Ôm lấy cổ anh ta rồi định dướn người lên hôn Không ngờ người đó đột nhiên lạnh mặt nghiêng đầu tránh đi thẳng thừng đẩy cô ta ra Tôi đã nói rồi Đừng gọi tôi Anh ta vừa nói đến đây Thì ánh mắt vô tình liếc sang bên này Vừa vặn nhìn thấy tôi đang đứng cách đó một quáng Khóe miệng lập tức cứng đờ Tôi có thể nhìn thấy được biểu cảm đầu tiên trên mặt anh ta sau 10 năm gặp lại chính là sự kinh ngạc. Kinh ngạc đến sướng sờ, thậm chí mấy lời tiếp theo định nói với cô gái kia cũng không thốt ra nữa. Lúc ấy thực ra tôi cũng suy chút nữa thì bỏ chạy. Không gian ở nhà hàng này khá rộng, người ra vào tấp nập, nhưng quay đầu bỏ trốn ở một nơi như thế này thì thực sự là một hành động ngu ngốc. Tôi sợ mình càng lúng túng thì đối phương lại càng cho rằng mình vẫn chưa quên được chuyện cũ. Cho nên cuối cùng đành lựa chọn bình tĩnh đối mặt, thẳng thắn nhìn ngược lại anh ta và cô bé kia. Cô gái kia thấy tôi và Phương cứ nhìn nhau như vậy thì ngơ ngác hỏi. Ai thế hả anh? Người quen của anh à? Nghe xong câu này, anh ta mới thu lại vẻ mặt thất thần vừa rồi. Trong nháy mắt, thái độ lại trở về ngả ngớn như cũ. Phương đút điện thoại vào túi quần, không trả lời cô gái đó mà chỉ nhìn tôi rồi cười. Trên mặt tôi có gì à? Tất nhiên là vẻ mặt anh ta ngoài cái vẻ cợt nhà làm tôi ghét ra thì chẳng có gì cả. Một người sống trong nhung lụa được người đẹp chăm sóc tận răng như anh ta thì trên mặt có thể dính được gì? Anh ta không giống như tôi. Chúng tôi là hai kẻ không cùng một thế giới cho nên tôi tự biết thân biết phận không dám nhận người quen. Không, từ người quen nên nhìn kỹ một tí thôi. Chúng ta quen nhau à? Tôi cười mỉa đáp. Không, tôi nhận nhầm người. À... Phương không nói gì nữa mà chỉ gật đầu xa vẻ đã hiểu tôi cũng im lặng cúi đầu nhìn đi chỗ khác tỏ ý không muốn tiếp chuyện nữa thực ra trong lòng tôi khi đó rất muốn biến khỏi nơi này quay trở lại bàn ăn uống thêm chục chén rượu nữa cũng được miễn là không phải nhìn thấy cái bản mặt của anh ta nữa thì uống bao nhiêu cũng không vấn đề gì nhưng muốn trở về phòng ăn thì phải đi qua con đường phía trước mà vừa vặn anh ta đang đứng chắn ngang con đường đó thành ra tôi cũng chẳng biết nên phải làm sao Đúng lúc này Phương đột nhiên rút ra một chiếc thẻ Ném cho cô gái bên cạnh Thanh toán đi, tôi đứng ở đây chờ Nhưng mà không thấy tôi còn có việc à Đi đi Vâng Sau khi cô gái kia đi rồi Anh ta vẫn đứng ở chỗ cũ Không có ý định rời đi Cũng không hề tiến lại Chỉ xoay người tựa vào lan can Rồi nhìn xuống dưới con đường cấp nập phía dưới Thái độ rất bình thản, lạnh nhạt Hệt như trong mắt Phương Tôi chỉ như một người dưng Không đáng để anh ta bận tâm Đã nhiều năm trôi đi, bước qua biết bao nhiêu con đường, đi qua biết bao nhiêu cây cầu, nhưng rồi vận mệnh vẫn mang tôi đến trước mặt anh ta như cách đây 10 năm. Tuy nhiên sau hết thảy, đổi lại chỉ bằng hai chữ người dưng, thậm chí còn không bằng nổi một người dưng. Tự nhiên tôi lại thấy rất buồn cười, rất mỉa mai, thậm chí còn cảm nhận được cả một chút chua xót, âm ỉ từ tận sâu trong lòng. Phải rồi, cảm giác nhức nhối vẫn y nguyên như cũ giống như một cái nhọt đã mưng mủ gặp lại người cũ bỗng nhiên nứt toác ra hai chúng tôi im lặng đứng trên hành lang dài một lúc không một ai nói chuyện chỉ có những tiếng ồn ào từ bên trong phòng ăn vọng ra và những tiếng xe cộ tấp nập ở con đường phía dưới cứ như vậy cho đến khi chuông điện thoại của tôi vang lên thấy tên Huy gọi đến tôi chần chừ dây lát rồi cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua sự tồn tại của Phương ấn nút nghe máy em đây, em đang ở đâu thế Mọi người sắp tàn cuộc rồi, quay lại bàn ăn nói chuyện thêm lát nữa rồi về thôi. Em biết rồi, em quay về ngay đây. Nhanh lên đấy, anh lấy nước cam cho em rồi, nhanh lên không tan đá mất. Vâng, cúp máy xong, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được lý do để không phải đứng đây chịu đựng ngột ngạt. Cho nên đành mặc kệ người đàn ông kia, hạ quyết tâm xoay người đi vào trong phòng ăn. Lúc đi ngang qua nhau, cánh mũi tôi không những người thấy mùi hoa quỳnh liên mà còn cảm nhận được cả mùi nước hoa của Phương thì ấy trong lòng tự nhiên Lại xuất hiện một ý nghĩ Anh ta đúng là kỳ lạ Đã 10 năm rồi Vẫn trung thành với một mùi nước hoa ấy Dù không phải loại đắt tiền Hương thơm cũng không lưu lại lâu Nhưng trên người anh ta Vẫn độc nhất chỉ là mùi hương đó Trước tôi cũng từng dùng loại này Chỉ tiếc đến giờ đã buông tay Ngay cả nước hoa giống anh ta Tôi cũng không muốn chạm đến nữa Nghĩ đến đây Bước chân của tôi lại càng cố gắng di chuyển thật nhanh Có lẽ không phải là chạy trốn Mà đơn giản chỉ muốn sớm thoát khỏi lại hương vị Đang bao trùm trong không khí này Có điều đúng lúc tôi tưởng như mình đã có thể thoát được Thì một bàn tay Không biết từ đâu xuất hiện Thóm lấy cổ tay tôi Tôi giật mình Theo bản năng lập tức quay đầu lại nhìn Thì thấy Phương đang đứng ngay sau lưng Vẻ mặt bình thản vừa rồi của anh ta đã biến mất Thay vào đó là một ánh mắt sắc như dao Dán chặt lên gương mặt tôi Giọng anh ta trầm mặc: Đã đi rồi Sao còn quay về Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta chuyển đến da thịt tôi đột nhiên khiến nơi tiếp xúc giữa cả hai nóng gian lên như phải bỏng. Tôi nhìn chằm chằm cổ tay mình vài giây rồi lại ngước lên nhìn Phương. Phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh nói một câu. Tôi đi đâu? Liên quan gì đến anh? Không phải ngày trước cô nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa à? Sao giờ vẫn ở đây? Tôi không quen anh. Sao? Mười năm qua giao du với nhiều đàn ông quá. Nên không thể nhớ hết được à? Tôi thử rút tay ra, nhưng anh ta vẫn nắm rất chặt, chặt đến nỗi làm nghẽn cả mạch máu ở cổ tay tôi, khiến tôi đau. Tôi không muốn đứng đây giảng co, cũng không hơi đâu mà giải thích việc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, cho nên chỉ nói. Anh bỏ ra, tôi hỏi cô sao lại quay về. Anh nổi nóng cái gì? Có lẽ anh ta cũng không ý thức được mình sẽ nổi nóng, bất chợt ngây người. Sau đó một giây, thì bàn tay cũng khẽ nối lòng khỏi cổ tay tôi nhưng vẫn không chịu buông ra thấy anh ta như vậy tôi chỉ có thể nói một cách đầy châm trọng sao thế tự nhiên hết đứng ở đây nói sằng nói bậy rồi lại nắm tay nắm chân người lạ như thế không sợ cô bé kia quay lại thấy à cô sợ à tôi chỉ sợ lại tốn công an báo anh quấy rối tôi thôi phương đột nhiên nhếch môi cười nhạt giọng điệu đầy mờ ám trả lời tôi thế này chưa đủ kết tội tôi quấy rối đâu hay là để tôi quấy rối thêm, rồi báo công an luôn một thể nhá. Nhìn anh cũng không đến nỗi nào, sao lại có sở thích đốn mạc thế? Tý nữa cô bạn gái kia của anh thanh toán xong sẽ quay lại ngay thôi. Muốn giải quyết thì tìm đồ của mình mà giải quyết đi, đừng có quấy rối tôi. Thấy cô vừa miệng quấy rối tý cũng chẳng sao. đàn ông quấy rối phụ nữ cũng là chuyện bình thường thôi. Sao? Thích ăn lại món cũ thế à? Anh không ngán nhưng mà tôi ấy thì ngán đến tận cổ rồi. Vừa nhìn thấy anh, tôi đã buồn nôn, không muốn dính đến lần thứ hai. Bị tôi nói móc như vậy, anh ta không những không tức giận mà còn đáp. À, thế hóa ra không phải cô nhận nhầm người, vẫn biết mình là món cũ của tôi à? Người ta nói không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có trình độ. Cái gã đứng trước mặt tôi đây, đích xác là loại người vừa đốn mạt lại vừa có văn hóa, học thức cao mà độ vô sỉ cũng cao. Tôi đã dùng đủ lý lẽ để châm chọc anh ta, Nhưng anh ta chỉ cần nói vài câu là có thể hoàn toàn lật ngược lại được tôi. Tôi không tranh cãi với anh ta được, chỉ có thể sầm mặt nói. Tôi nói lần cuối, bỏ tay ra. Nói đúng quá nên ngượng à? Không bỏ ra thì cô định sao? Biết dùng mồm nói chuyện không ăn thua nên tôi không thèm nói nữa. Chuyển sang dùng bạo lực, tôi ngay lập tức giơ tay lên, túm lấy cánh tay anh ta, đồng thời giơ chân móc vào chân phải của Phương rồi dồn lực xoay người một cái. Vốn định quật ngã anh ta, Nhưng cơ thể người đó vững chãi như núi, không những không hề xi si nhê gì mà còn có thể dùng sức kéo ngược tôi lại. Anh ta ép tôi vào tường, vây tôi lại giữa lồng ngực và hai cánh tay mình, sau đó cúi xuống sát chán tôi, hơi thở ấm nóng phảng phất cả mùi rượu phả vào chóp mũi. Chỉ có thế này thôi à? Tôi tưởng sau mấy năm cô phải khá hơn nhiều rồi chứ. Biết tại sao không? Vì không có tôi ở cạnh chỉ dạy cho cô à? Gần đúng. Chỗ tôi ở không có loại người vô sỉ như anh nên mấy năm nay tôi không cần phải mất công vận động chân tay đấy. Nếu đã mất công thế thì vận động chân tay với tôi tí không? Lên giường. Anh ta còn chưa nói hết câu thì tôi đã co đùi lên sau đó thúc mạnh một cái vào giữa hai chân của người đối diện. Lực không mạnh lắm nhưng đảm bảo ba ngày sau anh ta cũng không thể cứng nổi. Đêm nay cô bạn gái kia mà có khỏa thân trước mặt anh ta cũng chỉ nhìn được thôi mà không làm được gì. Phương Đào đến tái mép mặt mày lập tức lùi lại về phía sau Trừng mắt mất mấy giây mới có thể thốt ra được một câu "Cô, cô, Tôi đã cảnh cáo anh rồi từ giờ nhìn thấy tôi ấy thì phiền anh tránh xa ra nếu không có ngày tôi lỡ chân đá mạnh quá súng ống của anh lại không dùng được nữa mà thành đồ trang trí luôn đấy Nói rồi tôi không đợi anh ta trả lời đã xoay người đi thẳng bước một mạch hết giấy hành lang không hề quay đầu lại mãi đến khi vào trong phòng ăn rồi Mới dám buông lòng toàn bộ dây thần kinh trên người Đưa tay sờ lên ngực Vẫn thấy tim mình đang đập như điên Đồ khốn Không hiểu sao trước đây tôi lại yêu một gã lưu manh Vô sỉ đến vậy được Mười năm trước lần đầu gặp nhau Anh ta thẳng thường đề nghị tôi lên giường Mười năm sau gặp lại Anh ta cũng vẫn gạ gẫm tôi lên giường Dù 20 tuổi hay 30 tuổi Thì bản tính cợt nhà của Phương Vẫn không hề thay đổi Vẫn thích trêu đùa tình cảm của người khác Vẫn dùng tiền để mua thân xác phụ nữ vẫn luôn thờ ơ đối với tất cả mọi chuyện dù vận mệnh có thay đổi nhưng thật kỳ lạ rằng sau quãng thời gian dài đằng đẵng như thế tôi cũng không hề thay đổi dù ghét anh ta đến mức không muốn gặp lại nữa nhưng rút cuộc vẫn mãi rung động vì một người như vậy trái tim luôn hướng về kẻ xấu xa như thế dù anh ta chưa bao giờ thật lòng với tôi tôi đúng là điên rồi đứng ở trong phòng ăn một lúc mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại được huy thì thấy tôi mãi không chịu lại bàn ăn Mới với gốc nước cam đứng dậy Đi về phía tôi Sao thế, vừa mới ra ngoài một tí Mà mặt mày lại không vui được ngay thế kia À, tại đứng ngoài đó bị nhiều mũi đốt quá ấy mà Nước cam của em đây này Uống đi, tí nữa về khách sạn Dễ qua hiệu thuốc mua kem bôi sau Không cần đâu, tí nữa về em bôi kem đánh răng vào Là dịu ngay thôi Hả, kem đánh răng á Sao lại bôi kem đánh răng Thấy thái độ ngơ ngác của Huy như thế Tôi cũng chẳng biết nói sao Đành miễn cưỡng nở ra một nụ cười méo sạch Chúng tôi cùng là người Việt Nam phiêu bà sang Nhật Cùng làm chung một công ty Nhưng cuộc sống của Huy vốn dĩ rất khác tôi Anh ấy từ nhỏ đã là con nhà giàu có Ăn sung mặc sướng Còn tôi chỉ là một đứa mồ côi Ngay cả một chỗ dựa tinh thần cũng chẳng có Cho nên Huy không biết Mấy cái mẹo vặt này giống như tôi là đúng rồi Nhưng mà thôi Dù sao gia cảnh giàu có Cũng không phải lỗi của anh ta Cho nên tôi đành tốt bùng giải thích Em đánh răng mát Bôi vào mấy vết thương của côn trùng cắn Thì sẽ dịu nhanh hơn À à, hiểu rồi, uống nước cam đi. Sao tự nhiên lại tốt bụng thế? Trong này có thuốc mê à? Làm gì có, dù sao anh cũng là quân tử. Có thích làm thịt em ấy, cũng phải làm thịt đàng hoàng. Ai lại giờ cho tiểu nhân ấy? Uống đi. Tôi bật cười nhận lấy ly nước cam rồi uống một ngụm Vị mát lạnh của nước làm tôi tỉnh táo hơn. Tinh thần không còn bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc gặp lại người kia nữa. Cho nên cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Uống hết cốc nước cam Tôi với Huy quay lại bàn nói chuyện với bên đối tác thêm một chút Uống thêm rằm ba chén rượu rồi cũng tàn cuộc Hai bên tay bắt mặt mừng Chào từ biệt nhau rồi ra về Trước lúc lên xe Tôi liếc thấy một chiếc Porsche 718 Kiểu dáng thể thao màu trắng Đang đỗ dưới gốc cây ven đường bên kia Cửa kính xe đóng kính Nên không thể thấy được gì bên trong Thế nhưng không hiểu sao Tôi lại cứ có cảm giác rằng Gã đại gia vừa trêu chọc tôi đang ngồi ở trên đó Sài Gòn rộng lớn như thế này Vốn dĩ không thiếu xe đắt tiền, nhưng để có được một chiếc xe vừa sang lại vừa có biển ngũ quý như vậy, thành phố Hoa Lệ này chắc cũng chỉ có vài người có đủ tầm mà thôi. Giám đốc của dệt trường An nổi tiếng khắp chốn có lẽ cũng nằm trong số người đủ tầm đó. Chị Tuyên, nghe tiếng gọi của ai cô, tôi mới giật mình thu lại tầm mắt, lúng túng quay lại nhìn. Ơi, chị đây, chị thích chiếc xe đó à? Sao mà cứ nhìn mãi thế? À, tại thấy nó có biển đẹp nên nhìn thôi. Ở Việt Nam có mua được biển đẹp không chị nhỉ? Xe xấu mà biển đẹp thì cũng không lạ nhưng mà xe đẹp mà biển cũng đẹp thì chắc phải mua thì mới có chứ nhỉ? Tôi cười cười, lắc đầu coi như không biết rồi kéo tay ai cô lên xe Lên xe thôi, ngoài này gió lắm, trúng gió là cảm đấy Vâng, anh Huy vẫn còn đang nói chuyện với mấy người bên kia, kệ anh ấy Trong suốt thời gian bọn tôi ngồi trên xe chờ Huy, chào bên đối tác cho đến khi bắt đầu di chuyển về khách sạn, trước bố trờ 718 vẫn đỗ yên ở chỗ đó Mấy lần tôi vờ như vô tình liếc qua gương chiếu hậu, thấy nó không hề đi theo, tự nhiên lại thấy trong lòng có một chút ít hụt hẫng. Chẳng biết mong ngóng điều gì, chẳng biết chờ đợi điều chi, chỉ thấy 10 năm trôi qua giống như gió thoảng mây bay, mọi thứ đều chẳng còn giá trị với người kia nữa. Đặt chân đến khách sạn, tôi sắp xếp đồ đạc, nhét đầy một vali hành lý rồi lăn ra ngủ. Có điều vừa mới đặt lưng xuống giường thì lại nghe tiếng gõ cửa. Đứng dậy nhìn qua mắt mèo Thấy Huy đang cầm một tuýp kem đánh răng Đứng bên ngoài đợi tôi Tôi chậm chạp mở cửa ra Nghi hoặc nhìn anh ta Anh mang kem đánh răng cho em Bôi vết mũi cắn thật đấy à Chứ còn gì Đâu bị mũi cắn chỗ nào Đưa anh bôi cho nào Để cho cái gã này bôi kem Chẳng khác gì đặt thịt tươi ở bên cạnh miệng cọp Cho nên tôi tự biết tức thời Cầm lấy tuýp kem đánh răng rồi đáp Khỏi em tự bôi được tuýp kem này anh mang từ Nhật sang đấy à Ờ, sợ không quen đánh răng bằng kem đánh răng của khách sạn nên mới mang theo. Anh đánh răng thì nó cũng the the mát mát đấy. Ờ em thử bôi xem. Không được thì để bảo anh bảo lễ tân đi mua thuốc bôi. Em có yếu ớt đến mức bị mũi cắn là khóc lóc kỷ. Ôi đâu mà cần phải mua thuốc. Em dùng cái này được rồi. Cảm ơn anh nhé. Không mời anh vào phòng à? Thôi đề, đêm hôm khuya khoắt. Anh đòi vào phòng em làm gì? Em nhận tiếp kem đánh răng thôi. Anh thì em không nhận đâu. Em đúng là cái đồ độc ác. Ít nhất thì cũng nên mời anh uống cốc trà để cảm ơn chứ, Mai à, mời trà sau nhé, em buồn ngủ lắm rồi, em đi ngủ đây. Thôi thôi thôi, ngủ ngon nhé giám đốc." Dứt lời, tôi cũng không buồn nghe Huy đáp lại, đã thẳng thừng đóng cửa, xoay người đi vào, rồi vẫn có thể nghe được tiếng lẩm bẩm của anh ta. Đúng là cái đồ phụ nữ độc ác, đồ độc ác, đồ phát xít, đồ không có gu thẩm mỹ." Trai đẹp ba sâm đến tận cửa rồi mà còn không chịu sôi. Tôi phì cười, biết Huy nói đùa nên không buồn chấp anh ta nữa chỉ đi thẳng vào trong phòng, ném tiếp kem đánh răng xuống bàn rồi lại trèo lên giường, chồm chăn lăn ra ngủ. đêm đó tôi mơ thấy mình được trở về với những năm mới đặt chân vào cánh cổng đại học. hàng ngày trông thấy mấy bạn nam trong trường tụ tập hút thuốc lá sau cầu thang, thấy mấy gã thanh niên hai mắt thâm quầng đứng bàn luận về ván game hôm qua đang chơi dở. có một lần khi tôi đi ngang qua lũ lưu manh đó, mấy gã nhìn chồng chọc, chọc mông tôi rồi đột nhiên cười phá lên: em gì ơi, em mặc quần màu đỏ à? kiểu chữ T phải không trời Sài Gòn mưa nắng thất thường tôi mặc váy voan, lại đúng ngày bà dì ghé thăm thì gặp mưa nên lớp vải màu trắng dán chặt vào người làm lộ ra đồ lót bên trong và hạt lên cả hình miếng băng vệ sinh trong quần tôi xấu hổ lượng mặt thẹn quá hóa giận nên mắm môi mắm lợi quát không nói được gì tử tế thì im đi ơ đang khen đồ lót em đẹp cơ mà có gì mà phải nóng thế nhưng mà hơi tiếc nhỉ đang trong cuộc chiến đẫm máu à im đi Này, em có dùng lại có cánh hay không có cánh thế? Từ 18 vẫn là thời gian nông nổi của đời người. Mấy gã thanh niên trẻ trâu ấy dường như không biết ngượng, mà vẫn cứ trêu chọc tôi những vấn đề rất tế nhị của phụ nữ. Tôi tức không làm gì được, chỉ lẩm bẩm nói lại mấy câu, rồi định mối mặt mặc đồ ướt như thế bỏ đi. Không ngờ lúc này, một chiếc áo jacket từ đâu bay về phía tôi. Tôi theo phản xạ bắt lấy nó, nhìn chiếc áo vàng phất mùi thuốc lá và mùi da thịt đàn ông trên tay. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên tìm kiếm Cuối cùng thấy cái tên bạn nãy Ngồi im trên lan can hút thuốc Bây giờ chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng Áo jacket anh ta mặc cách đây có 5 phút Lại đang ở trên tay tôi Tôi biết người này Anh ta nổi tiếng ẩm mỹ ở trường Không chỉ vì nghịch ngợm mà còn vì đẹp trai Cực kỳ đẹp trai Nhưng vẻ ngoài hoàn hảo bao nhiêu Thì bản chất bên trong của anh ta lại tồi tệ bấy nhiêu Chuyên gia bỏ học Bỏ tiết, trốn học Bị nợ môn quá nhiều nên phải học lại một năm Vậy mà dường như anh ta chẳng hề biết sợ Vẫn suốt ngày cầm đầu mấy cái lũ lưu manh Đi chọc ghẹo con gái trong trường Chỉ là từ nãy đến giờ Bọn người kia chiêu chọc tôi Thì anh ta vẫn nín thinh Bây giờ còn tốt bụng đem áo khoác ném cho tôi Giống như mình chẳng hề liên quan Đến lũ người xấu xa kia vậy Tôi hơi bối rối Đang không biết có nên cảm ơn hay không Thì một tên đứng gần nói Ôi lấy áo của anh Phương Cho em mông à Cô em này giỏi thế, mấy tên khác cũng nhào nhào, áo này mặc thì được, nhưng mà che mông thì không được đâu đấy cô em, cuộc chiến đẫm máu của em á dính vào bẩn chết. Đúng đấy, mà quát lên thì ngắn cũng chẳng đủ để che mông đâu. Nói đến đây, bọn chúng lại phá lên cười, người kia thấy cả lũ cứ oang oang nói đến nhức cả đầu, mới nhảy xuống đi về phía tôi, tiện miệng quát mấy người đằng sau. Im mồm đi, cả một lũ đang cười ngặt ngẽo, nghe xong bỗng đột nhiên im bặt. Tôi cũng không dám nói gì mà cứ mở to mắt ra nhìn. Lúc anh ta nhảy xuống khỏi lan can, tôi mới biết người này rất cao, cao hơn hẳn mấy tên nhãi đằng sau, không có dâu ria xồm xoàm hay mắt thâm quầng vì chơi game thâu đêm. Nhưng mặt mày người này lại hiện rõ vẻ biếng nhác và uể oải Mãi sau tôi nghe thấy tiếng anh ta nói, Tên gì đấy? Anh hỏi tôi ạ. Thế em nghĩ anh hỏi ai? Cây cột đằng sau lưng nghe mà À, tôi tên... Tôi đang định trả lời... Nhưng bỗng dưng lại nhớ ra anh ta là tên cầm đầu đám lưu manh ở trường Sợ phiền phức nên tôi đề phòng đáp Mà anh hỏi làm gì? Để đòi lại áo chứ làm gì Không cần đâu Mai tôi giặt sạch sẽ sẽ mang trả lại cho anh Cảm ơn anh ạ Thế cô em đi đâu mà để tìm anh? Ngày nào bọn anh cũng ở đây Mai tôi cũng mang qua đây trả được không ạ? Phương bật cười Anh ta dù hút thuốc lá nhưng môi vẫn rất tỏ Răng trắng đều tam tắp Khi cười thì trông càng đẹp trai Em theo dõi bọn anh đấy à? Không, lớp tôi ở đằng kia kìa, nên ngày nào cũng phải đi qua đây. À rồi, nhớ giặt sạch đi rồi ngày mai mang đến đây trả anh đấy. Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn xuông thế thôi à? Tôi tròn mắt, cứ nghĩ dù sao cũng chỉ là một chiếc áo. Giặt sạch rồi trả lại, tiện nói một câu cảm ơn nữa là xong. Nhưng mà Phương lại bảo, hay là cảm ơn theo cách khác đi. Thích cảm giác lạ không? Cảm giác lạ là gì ạ? Cảm giác trên giường ấy. Nghe xong câu ấy, tôi tức đến nghẹn họng. Hiện cảm vừa rồi với anh ta cũng tan tành không còn một mảnh. Giống như đang biết ơn thì lại tạt thẳng một ca nước lạnh vào mặt vậy. Lúc đó mới biết, hóa ra không phải tự nhiên, anh ta nổi lòng tốt muốn giúp đỡ, mà là cố ý bày trò để trêu tôi. Cách đùa giỡn này làm tôi có cảm giác, cây gã này so với mấy tên đằng sau, còn vô sỉ và cợt nhả hơn gấp trăm lần, nham nhở và xấu xa hơn gấp trăm lần. Mặt dày như thế, chẳng trách cầm đầu cái lũ bát nháo ở trong trường học. Đúng là cái lũ lưu manh Không biết trời cao đất dày Tôi cầm chiếc áo jacket trên tay Ném thẳng vào mặt anh ta Nghiến răng nghiến lợi nói Biến đi, tôi thèm vào đồ của anh Ở cô em, ban nãy còn cảm ơn dối dít cơ mà Giờ sao lại lật mặt nhanh thế Đúng là cái lũ biến thái Bấy gã đằng sau thấy Phương Bị tôi mắng té tát như thế Thì mặt mày lập tức ngơ ra Sau đó hùng hùng hổ hổ xong lại quát Còn kia, mày quá rồi đó nghe Xéo đi Còn dám gây sự á, tôi lên báo nhà trường đuổi học mấy người. Đàng điền nên tôi không sợ. Cứng mồm cứng miệng quát lại rồi mặc kệ váy áo bị ướt, bực bội quay người đi về. May sao mấy tên kia cũng không đuổi theo tôi. Ngày hôm sau ngang qua chỗ cầu thang lại thấy Phương đang đứng đó. Nhưng hôm nay không có mấy tên oát con lắm mồm đi cùng anh ta nữa. Chỉ có anh ta đứng đó đợi tôi. Anh ta vuốt gầm nhìn tôi rồi nói Lê Thanh tuyền K33B à? Dĩp tên đẹp đấy tôi tỏ ra không quan tâm cầm cặp đi thẳng qua chỗ anh ta không ngờ cái tên mặt dày đó không những không biết xấu hổ mà còn nói hôm nay đổi ý chưa có thích cảm giác lạ nữa không anh bị bệnh à những đoạn ký ức mơ hồ và rời rạc xuất hiện liên tục trong giấc mơ của tôi đến khi chuông báo thức reo vang tôi mới giật mình tỉnh giấc ban đầu tôi cuồng quạng với tay sang bên cạnh định tắt đi ngủ tiếp nhưng chỉ vài giây sau đó Đầu óc bắt đầu khôi phục lại cảm giác, mới chợt phát hiện ra bây giờ mình đã ở thời gian sau tuổi 18, tận 12 năm. Bây giờ tôi đã không còn là một cô bé ngông cuồng, nông nổi của ngày xưa nữa, mà đã là một người phụ nữ sắp 30 tuổi, trưởng thành, cẩn trọng. Tôi không còn gia đình để trở về, không còn tin tưởng vào một người đàn ông, không nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đầy màu hồng, mà chỉ thấy cuộc sống này ngập tràn đắng cay và cạm bẫy. Những buồn vui trong quá khứ đã trôi qua, thanh xuân cũng đã đi qua đủ 10 năm. Phải rồi, đã 10 năm rồi đấy. Tôi bàng hòa ngồi dậy, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, mới thấy mặt trời đã bắt đầu nhô lên từ khung cửa sổ. Mấy sợi nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm chậm chạp chiếu đến sàn gỗ trong phòng tôi. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, rồi hít thật sâu mấy hơi dài, tự ép cho mình tỉnh táo lại, rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Lúc vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Aiko gọi điện thoại đến. Vừa nghe máy, đã thấy tiếng cô ấy cười khúc khích. Chị Tuyền, hôm nay ngủ quê nè. À, chị dậy rồi. Mọi lần thấy chị dậy sớm nhất, hôm nay mãi chẳng thấy xuống ăn sáng nên mọi người đang tò mò đây. Đợi chị một tí, chị thay đồ rồi xuống ngay. Vâng, em với các anh ấy đang ở tầng 6 đợi chị. Chị xuống nhanh nhé. Ừ. Cúp máy xong, tôi thay một bộ đồ đơn giản rồi đi xuống tầng 6. Sáng sớm hôm nay, đoàn chúng tôi sẽ bay về Nhật cho nên sau khi ăn uống và trả phòng xong xuôi cả đoàn chúng tôi cũng đi thẳng ra sân bay để về nước lúc ngồi trên xe ra tân dơn nhất tôi cứ nghĩ mình sẽ phải vui mừng vì sắp thoát khỏi thành phố này một lần nữa mới đúng thế nhưng không hiểu sao càng nhìn đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ trong lòng tôi lại càng nặng trĩu, khó chịu, bứt rứt mà chẳng biết vì sao kỳ lạ thật, hiện thực dường như đã quá tàn khốc với tôi Từ Việt Nam sang Nhật chỉ có mất hơn 4 giờ 30 phút bay Vậy mà tôi mất hẳn 10 năm thanh xuân Cũng chẳng thể nào buông bỏ được quá khứ đau lòng Ngay cả giờ phút này vẫn lưu luyến mãi Một thứ như chiếc gai ở trong tim Đột nhiên Huy quay sang hỏi tôi Sao thế? Đừng nói vì tuyếp em đánh răng của anh Mà em cảm động đến mất ngủ đấy nhá Hai mắt thâm quần giữa kia Sáng nay anh đã uống thuốc chưa? Bệnh ảo tưởng á càng ngày càng nặng rồi đấy nhá Em có biết là bao nhiêu người muốn được anh ấy em kem đánh răng sang tận phòng còn không được ấy em đúng là cái đồ độc ác không cảm ơn anh thì thôi lại còn chửi anh bị bệnh xịt cái đồ tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng rầm rất mạnh từ phía sau truyền đến sau đó cả người bắn như tên về phía trước đập đầu vào cửa kính xe rồi bật ngược trở lại lực va chạm mạnh đến mức xương cốt khắp người tưởng như có thể gãy nát đầu óc tôi lập tức choáng đến mơ hồ Thậm chí còn lờ mờ cảm nhận được một dòng máu ấm ấm từ trên trán mình rỉ xuống, màu đỏ thẫm đến mức ngòe cả mắt tôi. Thế nhưng khi liếc sang bên cạnh, còn thấy Huy bị thương nặng hơn cả tôi. Không những máu chảy mỗi ở đầu, mà còn chảy ra từ tai và hốc mũi. Khắp mặt mũi không chỗ nào là không có vết thương. Trong làn khói xe nồng nặc, Huy nghiêng đầu cố dướng lên nhìn tôi và ai cô như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã gục xuống ngất đi. Khi đó tôi cũng muốn gào hét lên để bảo anh ta đừng ngủ, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể thốt ra tiếng được, cơ thể cũng không thể tiếp tục chống đỡ thêm được nữa. Mọi thứ trước mắt quay cuồng, như muốn cuốn văng toàn bộ, chút lý trí cuối cùng của tôi đi. Trước lúc ngất đi, tôi lờ mờ thấy trong gương chiếu hậu, phản chiếu hình ảnh một chiếc xe container đang bốc khói ở phía sau xe tôi, ngửi thấy cả mùi xăng hôi nồng và mùi khét trong không khí. Thậm chí một giây trước khi nhắm mắt, Tôi còn lờ mờ thấy được chiếc butcher biển ngũ quý, lao như tên bắn lên vỉa hè. Bốt trưa 718, biển ngũ quý, dệt trường an. Gã liều manh đã ném cho tôi chiếc áo jacket nằm đó. Tôi sắp chết, nên đang ảo tưởng anh ta đến phải không? Tôi đang mơ, có phải không? Tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là khung cảnh xung quanh chỉ toàn màu trắng. Bên cạnh có một bình truyền sốc ngược đang nhỏ tong tong từng giọt hốc mũi còn người được thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và nồng nặc cả mùi kháng sinh không cần đoán cũng biết được đây chính là bệnh viện tôi chưa chết nhưng thừa cựa người một cái thì toàn thân đau nhức giống như vừa bị ai giật cho một trận khó chịu đến vã cả mồ hôi đang định rên rỉ vài tiếng thì tầm mắt bỗng dưng lại nhìn thấy một người đang đứng trước cửa sổ không phải huy không phải ai cô cũng không phải bác sĩ mà là một người đàn ông có dáng dấp sạch sẽ tấm lưng rất rộng và thẳng tóc tai cắt gọn gàng cơ thể cao lớn giống có thể chắn được toàn bộ ánh hoàng hôn bên ngoài đang chiếu lên mắt tôi buồn cười thật đấy sau bao nhiêu năm như vậy mà tôi vẫn chưa thể nào quên được chỉ cần liếc mỗi bóng lưng vẫn có thể nhận ra người đó giám đốc dệt trường an Vũ Nam Phương tại sao anh ta lại ở đây tỉnh rồi à Phương không hề quay đầu lại Nhưng vẫn biết tôi đã tỉnh Anh ta uống thêm một ngụm cà phê Rồi đặt xuống bên bể cửa sổ Điệu bộ rất nhàn nhã hưởng thụ Tôi thì nằm bẹp ở đây không thể chạy trốn Cũng chẳng muốn làm hành động lãng xẹt Như giả vờ mình vẫn chưa tỉnh Cuối cùng đành hít sâu vào một hơi Cố làm ra vẻ bình thản trả lời anh ta Sao anh lại ở đây Tôi nghĩ câu đầu tiên cô nên hỏi là Anh đưa tôi đến bệnh viện à Sau đó cảm ơn tôi mới đúng chứ Tôi không nhờ anh đưa tôi vào viện Nhờ hay không thì cũng không thay đổi được Chuyện đến giờ cô vẫn còn sống Là vì được tôi đưa vào đây đấy À tôi có nên hiểu là vì anh theo dõi tôi Nên mới có mặt kịp lúc Để đưa tôi vào đây không Đừng ảo tưởng nhiều như thế Tiện đường gặp nên nổi hứng giúp người thôi Vẫn cái kiểu ăn nói trịnh thượng ngông cuồng đó Tôi vốn nghĩ mình đã quen rồi nên sẽ không thèm chấp Nhưng cuối cùng Trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu Nên ngứa miệng công kích lại anh ta Trước anh làm nhiều điều xấu quá Giờ ấy sợ trời phạt nên đang cố gắng tích đức đấy à? Từ bao giờ sói lại không ăn thịt mà lại biết ăn chay tụng kinh thế? Thỉnh thoảng có hứng tôi vẫn ăn thịt bình thường Nếu có người dâng đến tận miệng thì tôi cũng không từ chối đâu Sao? Lại muốn tôi cảm ơn bằng cách lên giường với anh à? Phương quay đầu nhìn tôi, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Vẫn xấu xa như xưa nhưng dường như đã không còn ấm áp Giống như 10 năm trước Cô không thử tự nhìn lại mình bây giờ xem, nghe anh ta nói vậy, tôi mới liếc hình ảnh của mình đang phản chiếu trên kính cửa sổ, một chân bị bó bột trắng xóa, tay trái bị nẹp cố định một phần, trên mặt có ba bốn vết thương, máu vẫn còn chưa khô, môi trắng bệch khô khốc, trông chẳng còn tí sức sống nào cả. Bản thân thảm hại thế này, tôi cũng tự biết mình bây giờ không có nửa điểm quyến rũ, nếu thế anh còn đứng đây làm gì, đưa tôi đến bệnh viện xong rồi sao còn chưa đi đi? Tôi chờ cô tỉnh để nhắc cho cô nhớ một việc. Việc gì? Cô lại mắc nợ tôi. À, nếu không cứng được thì việc mắc nợ này giải quyết được bằng tiền nhỉ? Tiền viện phí anh đóng giúp tôi là bao nhiêu? Anh cứ cho số tiền vào tài khoản đi. Đợi tôi khỏe rồi, tôi chuyển khoản trả lại anh. Tôi có ý này hay hơn đấy. Đợi cô khỏe rồi, lên giường cảm ơn tôi cũng được. Nói chuyện với gã này, không tức phát dù mới là lạ. Vòng vò chê bai một hồi, cuối cùng thì vẫn là đòi lên giường với tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi tưởng trước giờ chỉ có mấy cô em vừa non vừa trẻ mới vừa miệng anh chứ. Giờ đổi gu rồi à? Giờ thỉnh thoảng muốn thử lại cảm giác cũ. Mấy cô em trẻ không biết đổi tư thế theo ý tôi. Đằng nào cô cũng nhiều kinh nghiệm trên giường với tôi. Lâu ngày gặp lại chắc là vẫn vừa ý. Sống ở Nhật lâu ngày, môi trường ở đó dù có nhiều tên biến thái bệnh hoạn. Nhưng thực sự nhiều năm nay tôi chưa gặp được kẻ nào có da mặt dày như cái tên này. Anh ta vô sỉ đến mức nói ra những lời ấy mà mặt không biến sắc thả nhiên như kiểu mấy câu vừa rồi chả phải thốt ra từ miệng mình làm tôi tức điên tôi hết chịu nổi, cắn răng, nhấc cánh tay đang bị nẹp lên, rồi cầm gối ném vào mặt anh ta gầm lên chửi bới cút đi chiếc gối loạn trọng bay đến cửa sổ lực sát thương vốn dĩ bằng không ngay cả một đứa trẻ con cũng đỡ được nói gì đến một người đàn ông cao mét 85 như anh cái gã đang đứng trước mặt tôi bây giờ vương dễ dàng tóm được chiếc gối của tôi, chẳng những không hề hấn gì mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai. Giống như mấy hành động lãng xẹt vừa rồi, chỉ là mấy trò mua vui cho anh ta xem vậy. Sao thế? Nổi giận đấy à? Tôi đau đến tái mét mặt mày, nhưng vì sợ anh ta cười nhạo, nên ngay cả kêu lên cũng không dám. Cuối cùng đành lựa chọn không đáp, mím môi, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Không cho anh ta nhìn thấy mồ hôi đang lấm tấm túa ra trên trán tôi mỗi tội giám đốc dệt trường An là một kẻ có nhãn quan sắc bén hơn người anh ta dường như đã phát hiện ra tôi có vấn đề nên đột nhiên đi lại gần giường bệnh liếc nhìn cổ tay và sắc mặt tôi vài giây khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi qua một lát sau Phương đột nhiên cúi xuống đặt chiếc gối cẩn thận bên cánh tay bị nẹp cổ tôi lần sau muốn ném cái gì thì chọn đồ nặng một tí nhé ví dụ như cái hộp inox ở tủ đầu giường ấy Cầm gối ném thế này tôi dễ liên tưởng linh tinh lắm Mà cô biết rồi đấy đầu óc tôi có gì trong sáng đâu Cái đồ Tôi định nói cái đồ cạn bã nhà anh Nhưng mà anh ta đã biết trước nên chặn họng tôi ngay lập tức Tôi biết cô định mắng gì Nhưng mà tốt nhất Là nên giữ lại chút sức con kiến của cô đi Đợi đến khi khỏe lại Mắng tôi ở trên giường cũng chưa muộn đâu Dứt lời Anh ta nở một nụ cười nham nhở rồi đứng thẳng dậy Chỏng buồn nghe tôi mắng tiếp cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt xám ngoét vì tức của tôi, ngay lập tức xoay lưng đi ra khỏi cửa. Nhìn cái điệu bộ ngênh ngang không biết trời cao đất dày của anh ta như vậy, đầu óc tôi giống như là sắp bốc hỏa. Dù biết cách một cánh cửa thì có gào lên trời anh ta cũng không nghe được, nhưng tôi vẫn không nhịn được hét ầm lên, cái đồ khốn này, tốt nhất là đừng để tôi trông thấy cái mặt anh lần nữa, đồ sao chổi, xéo đi. Lần sau gặp lại tôi sẽ giết chết anh, đồ khốn không có ai cởi nhà trả lời tôi nữa. đáp lại chỉ có lao xao những tiếng lao xao của lá cây bên ngoài cửa sổ. gã đốn mặt kia thực sự đã đi rồi. tôi khó chịu ôm ngực thở hổn hển, cổ họng khô khốc nên muốn tìm một chút nước uống. cứ nghĩ ở phòng bệnh thế này phải gọi người mới có nước, nhưng không ngờ vừa nhích người lên một chút đã thấy túi sách, điện thoại, ví tiền, thậm chí còn có cả một cốc nước mát được đặt ngay trên tủ inox sát giường tôi gần đến mức chỉ cần tôi cùa tay lên một chút là có thể lấy được tôi cầm lấy cốc nước uống một hơi hết sạch đỡ bực mình rồi mới lấy điện thoại gọi cho ai cô nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc tai nạn xảy ra ai cô ngồi ở ghế phụ phía trước cô ấy có thắt dây an toàn nên chắc chắn sẽ giảm được chấn thương hơn tôi và Huy nếu như may mắn có lẽ bây giờ cô ấy cũng đã tỉnh và sẽ nhận được điện thoại của tôi quả nhiên khi hồi chuông cuối cùng sắp kết thúc đầu dây bên kia cũng có người nghe máy Chị Tuyền, ai cô, em có sao không? Em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện, bác sĩ vừa tiêm cho em xong, giờ em đang định qua chỗ chị đây. Anh Huy sao rồi? Anh Huy đang ở đâu? Em có biết không? Anh Huy cũng không sao, nhưng bị gãy xương sườn nên chưa đi lại được. Anh ấy đang nằm phòng nào? Nằm phòng ngay sát phòng em ạ. Anh ấy không sao đâu chị đừng lo. Nghe ai cô nói vậy, tôi mới thấy yên tâm hơn ít nhiều. Dù sao thì lần này, ba người chúng tôi sang Việt Nam, Gặp tai nạn nặng như vậy mà cả ba vẫn còn sống sót là may rồi Thương tích một chút mà vẫn sống cũng không sao Tôi đáp, ừ chị biết rồi Đợi em một tí nhé, em sang với chị giờ đây Nói rồi ai không đợi tôi từ chối đã cúp rụp máy Chưa đầy 5 phút sau đã thấy nó lạc liễng mở cửa đi vào phòng tôi Ai nhìn tôi một lượt rồi nói Chị thấy sao rồi, đau lắm không? Cũng hơi đau, chị bị gãy một chân khâu gần 10 mũi đấy thảo nào chị thấy mất hết cảm giác ở chân, em có sao không, bị thương những đâu. Em bị trẹo cổ chân, rách ra mấy chỗ thôi, sáng nay đi chụp x-quang thì bác sĩ bảo không sao cả. Ừ, thế là tốt rồi, may mà em không sao. Vâng, bị tai nạn nặng thế mà đến giờ chị em mình vẫn còn sống ý, là may rồi chị nhỉ, em cứ sợ chị phải nằm mấy hôm nữa mới tỉnh được cơ. Ừ, chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng biết mình bị tai nạn kiểu gì nữa cái container ở đằng sau bị mất lái nên đâm vào xe mình nghe nói đâm cả vào mấy xe máy nữa là mấy người chết nhưng hình như cái ông tài xế kia trốn rồi đến giờ công an vẫn chưa bắt được tai nạn nặng thế hả em mấy người đi xe máy cũng bị à vâng em chỉ nghe mang máng được thế thôi ạ thế anh Huy chỉ bị gãy xương sườn thôi à có bị chọc vào nội tạng không còn bị thương chỗ nào nữa không em không ạ lúc nãy em hỏi bác sĩ ông ấy nói gì nhỉ hình như là Aiko đi theo tôi 2 năm, thỉnh thoảng vẫn nghe tôi dùng tiếng Việt nói với Huy, nên cũng biết được mấy từ tiếng Việt. Tôi nghĩ hai chữ ổn rồi hơi khó nói với người Nhật, nên thử gợi ý cho nó. Ổn rồi? Ờ vâng, đúng đúng. Trên ngực áo Aiko là tên bệnh viện trợ giấy. Đây là bệnh viện tuyến trung ương ở Sài Gòn, tập trung rất nhiều bác sĩ giỏi. So với ở Nhật Bản, thì trình độ y tế của Việt Nam cũng không thua kém hơn là bao, cho nên nếu bác sĩ ở đây nói Huy đã ổn, Thì tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ không sao. Tôi bảo, Ừ, chị biết rồi. Chắc mai kia gì đó, anh Huy khỏe lại ngay mà. Chị nữa, nhanh nhanh khỏe lại để còn về nhật chứ. Ừ, À, lúc mà chị chưa tỉnh ấy em có qua phòng chị, thấy có một anh ở đây. Chị tỉnh dậy có gặp anh ấy không ạ? Tôi biết ai cô muốn nói đến Phương, nhưng cũng không tiện giới thiệu nên tôi chỉ đáp. Ừ có, sao thế em? Anh ấy là bạn của chị à? À, ừ, hình như anh ấy đưa ba người mình vào bệnh viện, bảo người cất đồ đạc còn thuê phòng chăm sóc đặc biệt cho mình nữa đấy bạn chỉ tốt thật nhỉ lại còn đẹp trai nữa tôi nhìn ai cô con bé này vừa hiền lành vừa nhút nhát lại hay hâm mộ linh tinh bình thường nó thần tượng mấy ca sĩ Hàn Quốc hoặc mấy xoáy ca Trung Quốc đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khen con trai Việt Nam nên tôi thấy hơi kỳ lạ tôi cười bảo chị thấy bình thường hay là chị nhìn quen mắt rồi nên không thấy đẹp trai em thấy anh ấy cũng được mà Cao hơn anh Huy, trắng hơn anh Huy Tay còn đẹp hơn cả anh Huy nữa Sao toàn lấy anh Huy ra làm thước đo thế Xếp mình cũng được mà Nhưng mà không thể đẹp trai bằng anh bạn chị được Đèo ơi, anh này nhìn xoái ca thật đấy Môi còn đỏ hơn cả mấy cái ca sĩ ca pop ý Đúng là nếu nhìn bề ngoài Thì Phương là mẫu đàn ông lý tưởng Mà rất nhiều cô gái mơ ước có được Anh ta bên trong đẹp trai Bên ngoài nhiều tiền, độc thân, có học thức Không những là con trai một gia đình giàu có Mà còn là giám đốc của một công ty lừng lẫy khắp trốn Chính vì sự xuất thân quá tốt đẹp Nên phụ nữ bao quanh anh ta nhiều như rùi nhặng Nhưng thật buồn cười rằng Phương lại chẳng bao giờ nghiêm túc trong các mối quan hệ Anh ta không cho người khác tình cảm Chỉ dùng tiền để mua vui Gặp dịp thì chơi Chán thì lạnh lùng vứt bỏ Tôi nghĩ ai cô mà biết bản chất thật sự của anh ta tồi tệ thế Chắc cũng sẽ không dùng ánh mắt hâm mộ Khi nói về Phương như vậy đâu Nhưng dù sao đây cũng chẳng phải việc tôi nên giải thích với ai cô. Cho nên đành kiếm cớ chuyển sang chủ đề khác. Em đã gọi điện báo cáo lại bên tổng công ty chưa? Lúc nãy em có gọi cho bé Hiroko rồi ạ. Em đang đợi chị tỉnh để hỏi xem nên gọi nói với tổng giám đốc như thế nào ạ? Ừ, ba người mình bị thế này thì tạm thời phải hoãn về Nhật một thời gian. Đợi anh Huy tỉnh lại thì mới tính tiếp. Trước mắt em cứ gọi báo cáo với tổng giám đốc việc mình bị tai nạn nhờ chú ấy sắp xếp nhân sự trong thời gian mình chưa quay lại. Tiện bảo đợi anh Huy tỉnh thì sẽ báo cáo với chú ấy sau. Vâng, em biết rồi ạ. Ai cô ở phòng tôi thêm một lúc thì có y tá vào kiểm tra tình hình. Sau khi thấy tôi không vấn đề gì mới phát cho một ít thuốc, dặn dò cách uống từng loại sau đó lại có thêm một điều dưỡng nữa đến để chăm sóc tôi. Ai cô tùm tìm nói bạn chị chu đáo thật đấy. Phòng chăm sóc đặc biệt này có tất tần tật các sự vụ. Em cũng được hưởng lây. Về phòng nghỉ đi, có gì cứ gọi điện thoại cho chị Em biết rồi Người bệnh què cả tay và chân như tôi Tất nhiên rất cần loại phòng có dịch vụ Chăm sóc tận răng như thế này Được một người đàn ông sắp xếp cho hưởng thụ những điều ấy Lẽ ra tôi phải giống như Aiko Cảm kích và hâm mộ phương mới đúng Thế nhưng vì 10 năm trước Đã từng ở bên cạnh anh ta Nên tôi biết rất rõ ràng Trên đời này vốn dĩ Chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả Tất cả mọi thứ đều có qua có lại Anh ta cho tôi thứ gì, tôi cũng phải trả lại cho người ta. Mà Phương cũng không hề giấu giếm những điều này. Anh ta rất thẳng thắn nói rằng tôi mắc nợ anh ta. Tôi biết những chi phí mà Phương đã bỏ ra đối với anh ta chẳng qua, chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng với tôi thì chính xác là mắc nợ. Nợ ân tình, nợ tiền bạc, dịch vụ càng tốt thì số nợ càng cao. Chỉ là tôi không hiểu, một người đàn bà gần 30 tuổi đã cũ nát như tôi, thì có thứ gì để anh ta phải bận tâm đến thế? Chẳng lẽ chỉ vì có kinh nghiệm lên giường với anh ta nhiều năm Nên anh ta mới muốn dùng lại món đồ cũ như tôi Buồn cười Sau thời gian dài như thế Mà bản chất của gã đàn ông vẫn chẳng hề thay đổi Đúng là con nhà giàu tiêu tiền như xác Chỉ biết dùng vật chất để mua niềm vui Và thỏa mãn ham muốn của bản thân Đêm đầu tiên nằm trong bệnh viện Vì lạ giường, lạ nơi ngủ Và còn vì đau khắp người Nên tôi cứ nằm mãi Đến tận nửa đêm mới có thể thiếp đi Ngày hôm sau mới 7 giờ sáng đã nghe có tiếng bước chân lục đục ngoài cửa sổ. Sau đó một bác sĩ nữ mặc áo blue trắng cùng mấy y tá bước vào. Khi nhìn rõ gương mặt bác sĩ kia, tôi mới ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Mai Anh Mai Anh là bạn học cũ hồi cấp ba của tôi. Ngày trước ngồi cùng bàn nên hai đứa chơi rất thân. Sau này lên đại học, bọn tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng đến khi gia đình tôi gặp biến cố, thì tôi không gặp lại bạn bè cũ nữa. Bây giờ không ngờ sau nhiều năm như vậy Tôi lại gặp lại cô ấy ở đây May anh dường như đã nhận ra tôi từ trước Nên không quá bất ngờ Chỉ cười bảo tôi Ngay y tá bảo cậu tỉnh từ hôm qua Mà tớ bận quá Mãi giờ mới đến thăm cậu được Cậu làm bác sĩ ở đây à Ừ, mình làm ở đây Phụ trách phòng bệnh của cậu luôn đấy À à, lâu lắm rồi mới gặp Nhìn xinh hơn trước nhiều lắm rồi đấy Thật hả, cậu thì sao Đi đâu gần 10 năm trời nay hả Mình cứ tưởng cậu sang nước ngoài rồi Hôm qua lúc cậu được đưa vào viện Mình thấy quen quen nhưng mà không dám nhận Mãi đến khi đọc được bệnh án mới biết đấy Ờ tớ làm ở Nhật Mới về nước vài ngày thôi Ôi thế à, thế đã lập gia đình chưa Tôi gượng gạo cười Cả hai chúng tôi năm nay đã gần 30 Chính xác tôi 29 tuổi Bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất Có chồng, có con hết rồi Mỗi mình mình thì chưa đâu với đâu Nên ngượng ngập nói Tớ chưa, vẫn chưa có ai thèm hốt Cậu nói đùa hay nói thật thế Xinh gái thế này mà không có anh nào hốt là không tin đâu Thật mà, ở Nhật bây giờ mốt là không lấy chồng đấy. Thế cậu thì sao, chắc cưới rồi chứ. May anh cũng lắc đầu trả lời tôi. Tớ cũng chưa, học y mất 7 năm rồi, ra trường đã 2 năm rồi, đi học chuyên khoa rồi bận rộn đi trực suốt nên là chưa cưới. Thật à, giờ học xong rồi thì phải tranh thủ kiếm chồng đi thôi. Ờ, tớ cũng định thế đây, để tớ kiểm tra cho cậu đã nào. Một chân bị gãy, khâu mấy mũi ở đầu đấy. May mà mặt không phải khâu mũi nào nhớ. Ờ, tớ đang sội thành sẹo trên mặt đây. Không sao, bản bảo mấy ngày nữa sẽ sinh gái lại ngay Tôi tin cậu đấy Sau khi khám xong cho tôi May anh còn phải sang buồn bệnh khác Nên chúng tôi không kịp trò chuyện gì nhiều Chỉ có thể tranh thủ hỏi han vài câu Về tình hình bệnh của Huy và ai cô mà thôi May anh nói ai cô thì không sao Chỉ có Huy là bị thương nặng nhất Nhưng vì gãy xương sườn nên không bó bột được Chắc là sẽ bị khó thở mất một thời gian Sau đó xương sẽ tự lành Tôi nghĩ với vết thương như thế thì cũng phải mất ít nhất 2 tuần mới có thể lên máy bay về nước được. Nhưng đến ngày thứ 3 sau khi gặp tai nạn thì tự nhiên Huy lại nói với tôi Em ổn chưa? Người ngợm còn đau lắm không? Không sao, hôm nay khỏe khoắn rồi, mỗi tội chân em vẫn chưa đi lại được thôi. Hay là anh liên hệ với người ở bên Nhật để họ sang đón mình nhé? Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Huy. Sao thế? Người anh bị thương nặng thế? Lên máy bay về nước luôn sao được? Lỡ động vào, xương xườn gãy lại chọc vào nội tạng thì sao? Anh không sao, khỏe rồi mà. Anh về được. Tuyển, mình về lại Nhật đi. Thực ra trong lòng tôi cũng có suy nghĩ giống như Huy. Cũng mong tình trạng sức khỏe của mọi người sớm ổn định rồi trở về Nhật Bản điều trị. Bây giờ ở Việt Nam, chúng tôi cũng không còn người thân nào nữa. Cũng chẳng có ai để nhờ cậy. Về Tokyo rồi còn có một vài người quen chăm sóc. Hơn nữa nếu sức khỏe tốt hơn cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi. Và trên hết, Còn có một lý do mà tôi không muốn tiếp tục ở lại Việt Nam Đó chính là sợ phải tiếp tục dây dưa với người đàn ông ấy Càng mắc nợ anh ta Càng làm lòng tôi trở nên rối ren hoang hoài Thà lựa chọn cách vứt bỏ Hoặc chạy trốn giống như trước đây Tôi càng cảm thấy dễ chịu hơn Tôi thở dài một tiếng gật đầu đáp Ừ, em biết rồi Để em thử hỏi bác sĩ Nếu về được thì em sẽ làm thủ tục để về nhé Ừ, Huy cười cười giơ tay xoa đầu tôi Lạnh lạnh nhanh lên Nhìn mặt em sước sát như con mèo ngào ấy, Xấu chết Xấu thì cũng chẳng phải người yêu anh Khỏi cần phải bận tâm đến em xấu đi Hay là sau chuyến này Đợi mặt mũi em lành lặn lại Nếu không có cái sẹo nào thì làm người yêu anh nhé Anh cút đi Anh ta bật cười thành tiếng Không những không cút mà còn bảo tôi Nói đùa thế thôi Nếu mặt mũi em có sẹo thì anh vẫn yêu bình thường Phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ phát triển tốt lắm sẹo to, sẹo nhỏ gì cũng chữa được thôi Em thèm vào Ha <cười> ha Cũng may tiến độ bình phục của mọi người đều rất nhanh. Bên tổng công ty ở Nhật cũng cử người qua đón nên dù vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn nhưng tôi vẫn nói với Mai Anh nhờ cô ấy giúp hoàn tất thủ tục ra viện cho ba người bọn tôi. Mai Anh nghe xong mới tròn mắt nói Chân cậu đã đi được đâu mà đòi về nước? Mình có nhờ bên công ty liên hệ bác sĩ ở Nhật rồi. Nếu bên này cho xuất viện thì bác sĩ sẽ sang tận nơi để đón bọn mình về. Mình muốn về nước điều trị cho tiện. Xa thế chịu có nổi không? Sức khỏe còn yếu mà. Không sao đâu, hơn 4 tiếng bay thôi. Cậu giúp tớ nhé. Ở đây tớ nằm không mãi cũng buồn. Về Nhật còn tranh thủ ngồi xe lăn, đến công ty làm việc. Cậu đúng là tham công tiếc việc thật đấy. Công việc ấy còn làm cả đời. Sức khỏe mới là quan trọng chứ. Không sao mà. Mai anh không nói được tôi. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Tuyền này. Ừ, ba mẹ cậu cũng sang Nhật rồi à? Có mấy lần tớ đi qua nhà cũ của cậu, toàn thấy có người khác ở đấy. À... Không, ba mẹ mình mất rồi Mất lâu chưa? Sao cậu không thông báo cho mọi người biết tin thế? Thực ra sau khi gia đình tôi bị người ta dồn vào bước đường cùng bố tôi từ một người đã lan lộn nửa đời để gây dựng sự nghiệp Chỉ sau nửa tháng đã biến thành một kẻ tay trắng cùng với một đống nợ mà mấy kiếp cũng không thể trả hết Suốt cuộc ông không chịu nổi nên đã nghỉ quẩn uống thuốc ngủ để quên sinh Nhà ở Sài Gòn bị siết nợ đúng ngày bố tôi mất Thế là ngay cả đám tang, hai mẹ con tôi cũng chẳng biết tổ chức ở đâu. Sau khi gấp gáp hỏa thiêu bố tôi ở nhà tang lễ xong, không còn chỗ để ở, lại sợ xã hội đen tiếp tục tìm đến đòi nợ, nên hai mẹ con tôi lập tức ôm theo hũ cho cốt về Bắc. Vội vàng đến nỗi chẳng kịp từ biệt ai, chẳng thể gặp gỡ chào ai. Ra đến Hà Nội thì ở nhờ nhà người quen vài hôm, rồi lại ra ngoài thuê một căn phòng lụp sụp sống qua ngày. Tôi cứ nghĩ trải qua biến cố lớn như thế, tôi và mẹ sẽ nương tựa vào nhau để tiếp tục sống. Dù nghèo khổ, nhưng ít ra vẫn còn mẹ bên tôi. Nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ gia sản bị mất sạch, chồng lại chết trong đau đớn, bà không chịu được cuộc sống cùng quẫn hiện tại, nên cũng nhanh chóng suy sụp và đổ bệnh. Chỉ chưa đầy hai tuần sau, cũng ra đi theo bố tôi sau một lần lên cơn đau tim. Và thế là, tôi đang là một công chúa sống trên tận mây xanh, đột nhiên rất bịch một cái xuống vực thẳm. Cảm giác đau đớn, mất đi tất cả chóng vánh, đã vùi tôi vào một góc tăm tối nhất của cuộc đời. Thậm chí đã có những khi tưởng không thể nào mà vượt qua nổi và sống tiếp được. Tôi thù mình, không giao tiếp với ai, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè. Sau đó vì không còn đường đi nữa, nên đã lựa chọn viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Phải, chính xác là tham gia nghĩa vụ quân sự. Một đứa con gái nhập ngũ giữa hàng nghìn binh lính là đàn ông, Thì cảm giác lạc lõng và xấu hổ đến mức nào Không nói thì chắc ai cũng hiểu Nhưng khi đó ngay cả cơm Cũng không có để ăn Nhà không có để ở Thậm chí ngay cả quần áo cũng không có nổi tiền để mua Không đi nghĩa vụ thì ai nuôi tôi bây giờ Thêm vào đó Quãng đời về sau tôi không còn cha mẹ nữa Không ở trong một môi trường Rèn luyện khắc nghiệt và quy củ như quân đội Làm sao tôi có thể tự lập Và mạnh mẽ bước tiếp được đây Thế là những ngày tháng ấy Một mình phơi nắng phơi gió ngoài thao trường Một mình ở phòng ký túc xá nữ Một mình đơn độc chịu đựng đớn đau Một mình bơ vơ giữa rất nhiều bạn nam không quen biết Vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ Nhớ cả một người đàn ông Mà hầu như đêm nào tôi cũng khóc Người ta nói Không ai sinh ra đã biết kiên cường Mà bản lĩnh ấy phải được rèn luyện Tôi luyện bao nhiêu lần khóc nức nở Tôi đã nghĩ Có lẽ sự kiên cường của tôi Cũng là nhờ bao nhiêu lần khóc nức nở đó dần dần cũng đã làm quen với cuộc sống mạnh mẽ và quy củ của binh lính học được cách tự lập và vượt qua những nỗi đau cuối cùng sau 3 tháng thì tôi không khóc nữa cứ như thế tôi đã chịu đựng suốt gần 2 năm đi nghĩa vụ quân sự đến khi ra quân thì được nhận một khoản tiền vừa đủ để bắt đầu cuộc sống mới ban đầu tôi định dùng số tiền trợ cấp ra quân ấy để thuê trọ, tìm một công việc gì đó để kiếm tiền sinh hoạt tiếp tục sống cuộc đời chẳng có một thứ gì của tôi Nhưng đúng lúc đó thì tôi gặp Huy, và sau này cũng chính anh ấy đã giúp tôi sang Nhật. Sau khi đến Tokyo, tôi cứ đinh ninh rằng mọi đau thương sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại Sài Gòn này. Quá khứ trước kia cũng sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở Việt Nam. Thế nhưng không ngờ có một ngày rồi tôi lại vẫn trở về đây, vẫn gặp lại một người bạn cũ, cũng gặp lại một người đàn ông mà tôi đã từng yêu. Giống như một vòng luần quẩn vậy. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, Nén lại cảm xúc từ những dòng ký ức ùa về vừa rồi, ngẩng đầu trả lời Mai Anh. À, cũng lâu rồi, lúc đó bận quá, với cả cũng bất ngờ nên tớ không kịp nói với ai cả. Giờ cậu ở Nhật một mình à? Ừ, tớ vẫn sống một mình. Chân như thế này, về đó cậu định làm sao? Bên đó có dịch vụ chăm sóc mà, tốt lắm. Cũng tốt như dịch vụ của bệnh viện mình ấy. Mỗi tội nếu về bên đó thì tớ vừa được điều trị vừa làm việc. Cậu biết rồi đấy, cường độ làm việc của người Nhật cao lắm. Mình mà nghỉ lâu là họ tìm người khác thay thế ngay Mai anh nhìn tôi đầy thông cảm Biết tôi là người cố chấp Có khuyên nhủ thế nào cũng không có tác dụng Nên đành đồng ý với tôi Ừ, nếu cậu liên hệ được bác sĩ qua đón Thì mình sẽ giúp cậu làm thủ tục Chắc là xin trường khoa Chú ấy cũng sẽ đồng ý thôi Cảm ơn cậu nhé Nếu có dịp cậu sang Nhật Mình mời cậu đi ăn sashimi Ờ, nhớ đấy nhá. Cậu lưu số điện thoại của mình vào đi Át xa lô mình nữa Khi nào có dịp thì liên lạc Ừ ok Nhờ có mai anh xin trưởng khoa giúp Nên ngày hôm sau Ba người bọn tôi cũng được ra viện Nhưng đến khi thanh toán Thì nhân viên bệnh viện lại thông báo Tất cả các khoản viện phí đã được Phương trả hết từ trước rồi Bọn tôi không cần phải thanh toán Thêm bất kỳ khoản tiền nào nữa Ai cô nghe xong thì cứ cười tủm ta tùm tìm Ê hồ ôi Ngưỡng mộ anh kia thế Lại còn chu đáo thanh toán hết cho bọn mình nữa Đúng là tốt bụng thật đấy Nếu không phải mấy ngày chị nằm viện Anh ấy không đến thăm, chắc em còn tưởng anh ấy là người yêu chị cơ. Tôi không biết phải nói như thế nào, nên chỉ cười cười cho qua chuyện. Chỉ có Huy là sầm mặt khó chịu. Anh ấy nhăn nhó bảo ai cô? Nói vớ vẩn, người yêu Tuyền là anh chứ. Anh gặp bạn chị Tuyền chưa? Anh thèm vào mà gặp, kiểu gì á chả xấu trai hơn anh. Chỉ có anh mới hợp với Tuyền thôi, Tuyền nhỉ. Cái người này bị thương thế mà vẫn còn nhanh nhở đùa được, tôi không chấp. Anh với Aiko ra ngoài sành chờ em trước đi. Em vào chỗ bạn em chào một tí rồi quay ra. Chân em thế sao đi được? Em chống nạng, lo gì? Hai người cứ đi đi. Nói rồi tôi mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của Huy và Aiko, xách theo hai chiếc nạng rồi lạc liếng sang phòng của Mai Anh. Tôi không thích mình phải chịu ơn của Phương nên tôi gửi cô ấy một số tiền nhờ Mai Anh chuyển đến số tài khoản của công ty dệt trường An giúp tôi. Mai Anh cầm tiền trên tay ngạc nhiên hồi lâu rồi mới nói Cậu có quan hệ gì với công ty dệt trường An à? À, quan hệ công việc thôi, nhưng tớ không có tài khoản ở Việt Nam. Giờ chân lại như thế này, không đến được tận nơi, cậu chuyển giúp tớ nhé. Tớ biết rồi, để tớ hỏi số tài khoản rồi chuyển vào cho. Ừ, cảm ơn cậu nhé. Tuyền này, tôi quay đầu lại nhìn Mai Anh, thấy ánh mắt cô ấy giống như muốn nói gì đó. Nhưng suy nghĩ thế nào rồi lại thôi. Đợi mấy giây mà Mai Anh không nói gì, tôi đành phải chủ động lên tiếng. Sao thế Mai Anh? Sau này cậu có về Việt Nam nữa không? À tớ không biết nữa Nếu có công việc thì tớ sẽ về Ừ, khi về nhớ báo cho tớ nhé Tớ biết rồi Đến giờ ra sân bay rồi Tớ đi đây, nhớ giữ liên lạc với nhau đấy nhé Ừ, đi đường bình an Tạm biệt mai anh xong tôi cùng với Huy, Aiko Và mấy nhân viên bên tổng công ty lên máy bay Để quay lại Nhật Bản Ngồi trên máy bay, nhìn Sài Gòn phồn hoa Dần dần thu nhỏ lại qua ô cửa sổ nhỏ nhìn những ngôi nhà cao tầng đã mọc lên rất nhiều so với 10 năm trước tôi ra đi không hiểu sao tự nhiên trong lòng lại nghĩ đến một người một người mà tôi không nên nhớ nhất vào giờ phút này lẽ ra có thể không còn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh ta nữa tôi phải thấy thoải mái mới đúng nhưng kỳ lạ thật, từ tận sâu trong tim tôi không nén nổi cảm giác hụt hẫng vì sợ từ giờ về sau không biết là 10 năm, 20 năm hay là cả đời này Sẽ không thể gặp lại người đó nữa Từ sau lần kia Anh ta không hề đến bệnh viện Cũng chẳng liên lạc hay tìm cách đùa giỡn tôi Có lẽ những lời nói hôm ấy Chẳng qua chỉ là anh ta tiện miệng trêu chọc cho vui Cả tôi và quá khứ bây giờ Đã không còn đáng để anh ta bận tâm Cho nên mới hoàn toàn biến mất Khỏi tầm mắt tôi như vậy Chỉ có tôi cố chấp Ngay cả bây giờ khi đã lên máy bay rời khỏi Việt Nam Vẫn không thể buông tay được chuyện cũ Biết rõ là sai Biết rõ là không nên Biết rõ là phải dứt khoát Nhưng bản thân cứ chấp niệm Không chịu từ bỏ mới đáng buồn Máy bay bay suốt 4 tiếng 30 phút Thì hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tokyo Vừa mới ra bên ngoài Đã bị một trận gió lạnh buốt thổi đến Làm nguội bớt tâm trạng Vốn đang xáo trộn đến rối tung của tôi Thấy vai tôi hơi co lại Huy cười phân quàng cổ của mình Khoác lên người tôi rồi nói Lạnh lắm à? Không lạnh lắm Anh quàng vào đi Sao lại đưa cho em? Anh khỏe rồi Anh có yếu ớt như em đâu, em quảng vào cho ấm đi Nhưng mà nghe lời anh đi, để anh ra dáng đàn ông tí xem nào Tôi bật cười, không buồn đôi co nữa, nên cũng yên lặng để anh ta quàng khăn Vì thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời như thế thì tùm tìm nói Thế mới ngoan chứ, giờ em muốn vào viện luôn hay là về nhà nghỉ ngơi Chân em vẫn chống nặng đi tốt, em về nhà thôi, mai vào viện khám sau ừm cũng được, mình về thôi Aiko đứng bên cạnh thấy mình bị bỏ rơi trong câu chuyện của bọn tôi thì nhăn nhó nói sao hay anh chị cứ cho em ăn cơm chó thế nhở hai người quên em rồi à ờ ờ thế giờ Aiko muốn đi đâu em về nhà chị Tuyền định về nấu cơm cho chị đấy hả vâng đằng nào á, chị cũng phải đề phòng anh Huy giờ chân đau thế này càng lại khó đối phó với ông ấy đấy cứ để em đến bảo vệ chị giờ này tính Huy hay cởi nhà nên cái con nhóc này ở lâu cũng bị lây cái tính xấu đó Nhưng ai cô nói vậy không hề làm tôi khó chịu, mà còn thấy rất tháng yêu. Tôi bật cười gật đầu đáp, Ừ, được đấy, ai cô đến nhà chị đi, đến cành cái tên gian thương kia cho chị. Ok, ok. Vì nghe xong thì bất mãn kêu lên, hai người vừa phải thôi nhớ. Rời khỏi Việt Nam, quay lại với nhịp sống bận rộn thường ngày ở Tokyo, dần dần sự xáo trốn trong lòng tôi, cũng dần dần bình lặng trở lại. Không hẳn là đã hoàn toàn lãng quên đi người đàn ông năm ấy, chỉ là cách sao muôn trùng mây nên không còn cảm nhận được nỗi đau, hiện hữu giống như ở Sài Gòn mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Nắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.